Mời các bạn nghe chuyện Em là học trò của anh gì sao? Tác giả tiền phản Diễn đọc theo Chương 35 Anh chờ em trong 2 năm Thời gian sau đó Có rất nhiều giấy tờ Giấy chứng nhận cần phải làm Chỉ thủy quan cũng không còn ở trong trường nữa, nhưng vẫn giữ lại giường ở kết thức xá. Cô nói, lúc gần ti mình muốn về ngủ một đêm. Ở trường cũng bắt đầu cấp học. Ở đại học, việc giúp nhau điểm danh cũng là một chuyện rất uy kỳ. Bàn hiểu Hiểu phụ trách giúp chị thủy quan điểm danh. Tên cũng cách nhau khá xa, cho nên việc điểm danh cũng không sao. Giáo viên gọi bạn Hiểu Hiểu bạn Hiểu Hiểu sẽ nói Có Tên của triệu Thị Quang thì ở phía sau bạn Hiểu Hiểu tìm danh xong Thảo dây bù tóp để tóc xỏa Kể nó ra chuyện trốn rồi Giáo viên gọi Triều Thị Quang bạn Hiểu Hiểu cho tay lên Có Việc này cứ thế và trôi qua im đẹp về cặp phải giáo viên tinh mắt cũng đang bó tay Năm nay thì lại có một vị giáo viên như thế Chính là cô giáo lã luyện môn hóng kê Một trong tứ đại danh bộ của trường Mỗi khóa học nhất định sẽ điểm danh bốn buổi học lại hết 2 buổi là điểm danh vắng mặt 3 lần thì cấm thi Học thống kê đấy, chứ nhớ ai cũng tốt vậy sao? Trong một lần điểm danh, giáo viên Cưỡng Tàu có giáo giác Lớp mặt Duy Nghị nói Trương Tào, Trương Tào là ai? Điểm danh giùm người khác Nếu phát hiện thì cả hai vừa bị trừ điểm Nam Tinh thì lại khá là mu mẹo Giữa các lớp với nhau sẽ lập nhóm hỗ trợ lẫn nhau Điểm hình như mã Minh ở lớp thương mại 1 Hoàn chí lớp thương mại 2 Lam hiểu phong lớp thương mại 3 Trần Hào ở lớp thương mại 4 Chính là một nhóm điển hình. Giáo viên đứa gọi Mã Minh Thì hoàn Chiết sẽ điểm danh thay Gọi Hoàng Chiết Thì làm hiểu phong sẽ điểm danh Tinh viên khoa thương mại không minh cực Đáng tiếc là nữ tin khoa thương mại lại không có lá gian lớn như vậy Vì vậy, những chiếc học tao Của lão Thái Thái Chủ thủy quan từ phải đi học đầy chủ Tuần này lại có tiết học thống chơi Vừa mới lên lớp Dương Dương đã căng thẳng Nói nhỏ với chị tự quan tiêu rồi, điện thoại của mình để quên ở phòng tự học rồi Bây giờ, để quên đồ ở phòng tự học chẳng khác nào là ném đi Thẳng định là không lấy lại chuột Một năm, Dương Dương làm mất đến hai cái điện thoại Không phải là cô nàng muốn nổi, mà là hết sách Chị lưỡi quang nhìn lại phát phái đang có tới việc lấy mẫu điều tra Nói nhanh để chống mặt luôn Nghe, nghe Dương hỏi loạn như vậy Cô đèn nói Mau đi tìm đi Dương Dương thấy nhỏ Mình không dám Chị lưỡi quang thấy bộ dạng sờ sệt của cô nàng, Lại thêm bản thân cũng đang bực bội trong hồi Vì những chuyện xảy ra gần đây Cô liền đáp Mình đi với bạn chuồn ra bằng cửa sau, hứa oán cũng cày sát tới thầm đợi lát nữa cô viễn, rồi dịp đó hai người chạy đi. Chú Lý Quang và Dương Dương cùng dịch chuyển chỗ ngồi, chạy đến hàng ghế chót nhất, thấy đạo thái thái say gầy rồi, hứa oán nằm nhẹ câu, chạy. Chú Lý Quang cùng Dương Dương y như là đang đi chạy 50 mươi mét vậy chạy tới chết ra ngoài, chạy đến là cầu thang, hai người lúc này mới nhìn nhau, bật cười, ha ha. chưa lý quang lừa mình cùng trốn rất đáng, vì dương dương đã tiền triệu chi trọng. tuy nhiên hai người cũng phải trở về phòng học, vì cuối giờ đã thấy thái sẽ lại đi săn. hai người hợp thọ ở cửa phòng học, đợi cô giáo quay đầu ghi bảng. Lập tức vọt vào ngoài lại trên ghế Còn chưa ngồi đóng ghế Thì bảo thái thái đã đập bàn một cái rầm Hét vướng trên tay lớn tiếng nói Mấy người Nhìn mấy người đi Đây gọi là lớp học hay sao Mấy cậu sinh viên kia Chân gác đã lên bàn rồi Rồi mắt nghiêm dị Nhìn về phía chủ thí quan. Vừa rồi Có phải có người đang học nối chân Chạy ra ngoài hay không Nếu lên không Đừng tưởng là tôi không thấy được Dương Dương nhìn chị Thị Quang Hai người buộc phải đứng lên Não thấy thái rất hài lòng Khi thấy có người đứng lên cầm lấy phấn trên bục trẻ Đúng là có lớp học Y như là quán trà bà. Sinh viên các người thời nay Chẳng ai chịu học hành tư tế Không chịu đến lớp học Mà đã đến người lại trùi về Cái này mà gọi là học Là độc tác sao Nhu dương có chút an ức Tuổi thân nói Dạ thưa cô Điện thoại của em bị mất nên phải đi tìm Cô giáo quát lên Tôi không cần biết em có vấn đề gì Dù sao thì các người cũng là viện đủ cất cả có sai cũng không dám người nhận Chuyện tử quan thật cũng không muốn nói ra Theo tình huống bây giờ Cô có thể săn bị ý ơi Tuy chi thật là xin lỗi Cô đã cảm thấy rất phiền lòng Gần đây cũng chẳng dễ chịu chút nào Không biết từ khi nào Cô cũng bắt đầu chán ghét Cái vẻ vọt đó của mình rồi Chị Thủy quan cứ bắt nhìn Thấy mặt dương Dương đỏ phần Mắt đã ư ướt Cô biết rõ Đừng nhìn cô nàng dương Dương này Ngày thường, tiên tiên hùng khùng, khùng. Thực ra là rất hay để ý đến những lời người khác nói. Cô cũng là một người biết rõ sự thật, cho nên không đành lòng cho mát gì dương dương chịu ăn ức, càng nhìn càng thấy rất khó chịu. Cho nên, chị Lý Quang liền mở miệng nói, Thưa cô, em cho rằng đến trường học là để cho người ta thêm sáng đảm, bởi vì tí phải hơn mời vui tri trên với đá học tập. Học tập mới phát hiện mình quá nhỏ Tết. Quá trình học tập là để cho người ta không sợ hãi tương lai sao thầy. Đột nhiên nhớ tới một người, cô chậm rãi nói, Trước kia, từng có một giáo viên nói với em rằng, Khi đã trưởng thành, chúng ta trước hết sẽ mất đi sự can đảm. Nếu như lúc đó mình phạm tay lầm thì cũng không cần phải lo sợ. Cho dù gặp phải chuyện gì, gì thì cứ ứng ngược tiến về phía trước, thông trùng bước. Trong phòng học mênh mong thiết kế phải hình vật thơm, mà ánh mắt từ đổ về cô. Cô đột nhiên hồi tưởng lại, Cách đây thật lâu, ánh mắt trong veo bình yên của người ấy, móng lưng hẳn tắt, bóng nhán ấy in đậm tận sâu trong đáy lòng. Chữ châm thích tắt, đã là muôn đời muôn kiếp anh yêu giáo thì sao thời gian đã trôi qua quá lâu chị thủy quan ngẩng đầu quan sát cô giáo đang trước mày mới cảm thấy lời này nói ra có chút hơi quá dù sao cô cũng không phải là người thích làm rất hơn mọi chuyện đã quen là một duyên duy gương mẫu cho nên cô hơi xấu hổ thấy cô giáo đứng bước tạm trên bục giảng ngẫm lại cô liền nói: Thưa cô, em xin lỗi. Đáng lẽ chúng em trước khi đi nên nói xưng phép cô, nhưng vì tình huống khẩn cấp nên mới làm thế. Những lời vừa rồi em nói không có ý gì cả, chỉ hy vọng cô hiểu cho. Chúng em nói chịu là sự thật, không hề việc cớ. Cô giáo hắn giọng, mắt nhìn chữ viết quan, trả lời hai em ngồi xuống đi, tôi không muốn trễ nãi thời gian lên lớp. Cuối giờ, khi điểm danh giáo viên chị thủy quan bị gọi tên, cô giáo nổi đầu nhìn chị thủy quan thật lâu. Chị thủy quan khổ không nói nên lời. Môn thống kê này coi như là cô tiêu rồi. Thứ sáu, chị thủy quan gọi điện thoại hẹn gặp chủ khoa để lấy hưu đề cử. Thầy chủ khoa nó hôm nay có cuộc họp, khá là bận, nên sau khi viết xong, để ở vòng giáo vụ cho chịu thủy quan đến lấy. Cô đến đúng mức, tan hợp. Chịu thủy quan nghĩ lại, thì những nhà lãnh đạo này cũng có hiệu sức. Lần bác cặp công văn vừa cầm vừa đi, đã đến giờ còn chưa chịu tan hợp, cũng không đủ sức đứng chờ lãnh đạo. Cô bèn ngồi xuống ghế cạnh cửa tiếng nói chuyện trong vòng hộp không thường truyền ra. triệu thủy quan thật ra không phải là cố tình nghe. ngạc nổi hành lang quá yên ắn cũng chỉ có thể nghe được những âm thanh này. thật ra làng nghe cũng không im tai cho so lắm. triệu thủy quan cúi đầu xuống sát ngực, tròn nghe chủ khoa nói. thầy tam, điều này công tác vất vả cho thầy rồi. Về còn phải giúp đỡ hạng một trao đổi sinh viên nữa Chiều thủy quang chọc khoản hốt tim bỗng dưng gần tập Mồ hôi tu như mưa Cô rất muốn nghe Rất muốn nghe Nhưng rồi lại sợ Trong trường này còn có thầy đàm thứ hai ư Quả nhiên là giọng của người ấy Nhẹ nhẹ đang lẫn sự lạnh lùng Lại có chút khèn khèn Là việc phải làm, về chuyện trao đổi sinh viên, trưởng khoa vương, em muốn rút khỏi. Khi vĩ quan chuyển nghe được chồng của anh, không dám thở mạnh, sợ thở ra sẽ không nghe được gì nữa. Nghe xong lời này, đầu cô nhấy mắt quay cuồng. Anh trước giờ rất nghiêm khắc với công việc, lần này xác định đã hạ quyết tâm. Thực sự không hề muốn nhấn miếng gì đến cô nữa Những câu sau đó cô cũng không có nghe Bởi chẳng có lòng dạng nào để đoàn nghe Chỉ lặng lặng hòa ở trên giới Cả cười như thầy cứu chạm vườn tay vậy Lúc lạnh, lúc nóng Trong chốc lát, tiếng mở cửa lạch cạch vang lên Chị trí quan lại càng khoảng sợ hơn Chắc hẳn là đã tan hợp Cô chẳng rời do dự, lập tức trốn đến góc cầu thang, cũng không hề lấy thư đề cử. Cô khẩn chương đến chẳng còn nhớ gì nữa. Lúc này, cả nhóm giáo sư cùng đi tra, vừa đứng đợi thanh hoáng, vừa nói chuyện. Cô mong chờ cả buổi khi không thấy thàm thư mặt đâu. Đang cảm thấy rất lạ. ấy vậy mà lúc nhìn thấy một bên mặt của thàm thư mặt, Chỉ là liếc về bàn thôi Cũng đủ làm cho tim cô tập thành thật Cô Chu lúc nào thì về hưu thế Là tiếng của trưởng khoa Cô giáo môn thống kê tác Sắp rồi, đang năm thôi Về nhà chăm cháu trai. Sinh viên thời nay quả là khó dạy khó bảo Hôm qua ở kho viên ngoại có một sinh viên nữ tranh luận cùng tôi nói cái gì mà học tập để để cho người ta không sợ hãi. còn nói cái gì là có một giáo viên đã từng nói với em ấy là người trưởng thành rồi sẽ chẳng còn can đảm nữa. rồi gì gì nữa đó sinh viên thời nay càng ngày càng cũng kiếp mà chưa thủy quan ca xong người dung lập cập lão thái thái lại bắt đầu phàn nàn nói mami liên không liên nhất. Trưởng khoa xe vào nói. "À, Tiểu Tam, không phải cậu có cô bà cát nhỏ cũng là học ngành thương mại đó sao?" Chưa Mỹ Quang có người nhắc đến mình. Cô không nghe thấy anh lên tiếng trả lời có chút sốt ruột. Đợi cả nướng tay, người nọ mới đáp. "Dạ, đó chính là bạn gái của em." Người nhỏ nhắn, cô bé có mái tóc ngắn, tên là Triệu Thủy Quang. Triệu Thúy Quang sửa vào bức tường lạnh như băng, tay nắm chặt lại, không dám thở mạnh. Bên kia, bầu không khí dường như là ngựa ngùng. Trưởng Khoa cười ha hả nói, Ô, trùng học vậy sao? Cô chú không thể cho tiểu tàm tỏa lỗi với cô đi." Cô giáo gọi nói Thế thì không cần Nói còn chưa dứt lời Đã nghe thấy giọng của đàm thương mặt trước sao vẫn là sự lạnh lùng Cô Chu Em tin cô bé ấy không có ác ý gì Từ ngữ rất là khách sáo Nghe kỹ là đồ ra là sự kiên định Nếu như nhận lỗi thay Thì chính là từ nhận em ấy đã sai em tôn trọng mọi chuyện của cô bé ấy làm. Từng lời cô bé ấy nói, người có lỗi phải xin lỗi chính là em mới đúng. Không gian rất là yên tĩnh, chỉ nghe hai tiếng bước chân, tiếng của anh lại vang lên. Xin lỗi, người mà cô bé ấy nhắc đến là giáo viên cấp ba, em nghĩ đó chính là em. Im lặng một lúc, anh lại nói tiếp. Cô Chu, người học trò chỉ tồn tại trong trí nhớ của thầy cô trong tất bác Nhưng thầy cô trong trí nhớ của học trò là kỷ niệm cả trời Chiều Thủy Quang lại nghe anh nói Em tôn trọng mọi chuyện cô bé ấy làm, từng lời cô bé ấy nói Nỗi chua sót trời dưng tự trong cõi lòng khi nghe anh nói vậy Nước mắt cô lại tuôn rơi khóa miệng sung sung, mặn mặn, trang chết. Chịu thủy quang cô cho dù đi đến bất cứ nơi đâu, cũng sẽ không gặp được một đàm thư mặt thứ hai. Người nọ lại nói, Các vị đi thông thả, em đi vào cầu thang. Tiếng bước chân ngày càng cần, chịu thủy quang sợ sờ trưa lên một tiếng, vội vàng lấy tay lau đi nước mắt. Còn chưa kịp chạy chi, cầu thang bị mở ra, cô đàn dãi đứng lại với vẻ mặt cối xối. Cô nhìn thấy ánh mắt kinh nhạc của anh vẫn là khuôn mặt điển trai ngày tạo. Cô hiểm cười. Chào thầy Đam! Đã bao lần cô đều gọi anh như thế? Chắc hẳn là cô chẳng còn nhiều cơ hội để gọi như thế này nữa có lẽ đây là lần cuối cùng cô cố gắng nở nụ cười, hy vọng lại để cho anh nhìn thấy bộ dạng chiều vặt này của mình. Đàm Thư mở cửa vào cánh cửa, đứng im bất động. Đột nhiên anh duỗi tay ra, từng ngón tay thon dài đưa tới, đốt ngón tay lạnh buốt, buốt buốt mặt của cô, lâu đôi nước mắt còn vương. Anh mất mấy môi. Hỏi, Kiều Thủy Quang, em đang làm gì ở đây vậy? Anh không hề hỏi, Kiều Thủy Quang, sao em lại khóc? Mà anh hỏi, đang làm gì ở đây vậy? Như thể đang nói với một đứa bé đang hờn giỏi. Kiều Thủy Quang rứt hình anh, mắt không hề nhắn, giọng điệu khang khang khói. Thay tam, em không đi nữa. Cô cái áo khoác của anh lại như là này nghĩ. Em không đi được không? Lúc anh buông tay ra, rồi cả đến thời điểm này anh vẫn che chắn bảo vệ cho mình. Cô vẫn duy không muốn đi nữa, nhưng mọi chuyện gần hết thì đã được tiến hành đâu vào đấy. Mẹ của cô cũng bắt đầu giúp cô mua đồ dùng để xuất ngoại. Cô không dám thay đổi chú ý, sợ để nhiều người phải thất vọng. Dù sao, lực lộng cũng không phải là bản tính của cô. Có thể gặp được anh hôm nay, cô cảm thấy sự kiên trì của mình quả là buồn cười. Con đường tuy muôn phần cảnh đẹp, nhưng nếu không có anh màu vẹn, còn gì là cảnh đẹp? Còn gì là niềm vui ở trời Năm đó hy vọng đi, cô không hề giữ lại. Nghĩ đến bây giờ, có lẽ là do báo ứng. Hôm nay đổi lệ là cô, đời cười thật quá chứa chiêu. Lần này đất riêng cô nói, đến tiên cô hỏi, Được không? Đàm thương màn nhìn đôi mắt sáng do khóc của chị thủy quang. Anh nói, triệu thủy quan, em đã từng ca câu ngạn ngữ, ô vò đời chưa? Ý nói rằng đã qua cái thời hiu hoàng của đời rồi. Sau này, anh có bình tĩnh suy ngẫm lại những lời của em nói, anh hiểu ý em. Em bây giờ đang ở thời điểm leo núi, chờ đợi thời gian đẹp nhất đến, những người trẻ tuổi hơn sẽ chạy về phía chúa nhanh hơn em. Thậm chí còn leo cao hơn cả em, dễ dàng vượt qua em. Lúc này, em chỉ biết tướng dân người khác leo lên thật cao. Cuộc đời con người chúng ta là một chuỗi dài với những giai đoạn. Một khi đã bỏ lỡ thời gian đẹp nhất, sẽ không còn cơ hội thứ hai, nhất là tuổi thanh xuân của người con gái. Chuyện tử quan sửng sốt, dẫn cao tàu hỏi. Anh nói là anh sẽ để cho em đi lúc ngoài sao? Cô không hiểu. Lúc anh bảo cô đừng đi, cô lại kiên quyết muốn đi. Thì tại đến khi cô nói không muốn đi, anh ngược lại muốn cô đi. Đàm Thu mặc lưu luyến rút tay lại, đút vào túi quần. Anh say mà qua một bên, không hề nhìn Thu mặc cặp nước mắt của cô. Chị thủy quang tôm nóng, đưa tay kéo tay anh lại, hốt lên. Em ở lại cũng vậy mà, ra nước ngoài cũng chưa chắc là gì tốt, đúng không? Lại phát hiện, cổ tay anh nóng hơn thật. Cô lập tức rút tay lại, rán tóc anh lên, sờ chén của anh rất nóng. Chị thủy quang không dám tin, anh có phải đang bị sốt không? Cô kéo tay anh xuống Nắm trong tay mình Từng giờ truyền đến tay cô Đôi mắt đen của thầm thương mà Có thần không giống như làng rồi bị đoạn tí tào Anh trả lời Em không cần lo lắng Chỉ là cảm bạo thôi Chị thủy quang Em phải biết rằng ra đất ngoài không có nghĩa là trốn tránh Nếu như em nói Em muốn tự lập Thì phải trả giá với nhiều thứ Giống như hôm nay đi Cảm mạo phát số Sẽ không ai biết, Không ai lo lắng cho em Phải chính mình mua thuốc Phải cố gắng tự đi học Em phải suy nghĩ thật kỹ Cuộc sống là như vậy Chiều Thủy Quang vẫn không dứt thích. Cô nhìn đôi mắt tỏ sáng lạnh thường của anh Biến rõ chuyện chuyện của anh vừa nói Chiều đã từng xảy ra với anh Anh chưa cần kể những gì này Người ở bên anh Cô nghĩ rằng dù trời sập xuống Anh cũng chẳng sợ Lại không ngờ rằng Anh cũng từng trải qua những điều như thế Đàm thư mặt buông tay cô ra Đánh vào lan can một cái Khiến sự thủy quan càng thêm sợ Chắc hẳn là do các sốt Mặt anh hơi hồng hồng Thở dẹ nhẹ, nhẹ Người hơi cưới xuống Anh nói, Kiều Thủy quan, anh không chỉ làm thầy của em, đừng ép anh phải nói như thế nữa. Có trời mới biết, anh rất hy vọng cô sẽ ở lại. Nói trang những điều như thế, ngay cả chính anh cũng không dám tin mình là người cao thượng như vậy. Đàm thương mà kết chúc căm sóc bản thân của mình, cầm chặt cánh tay của cô. Anh mắc tha thiết, để cho người đối diện không thể từ chối. Anh nói, anh không có cao thượng như vậy, anh chỉ là một người đàn ông bình thường. Anh rất muốn giữ em ở mãi bên mình suốt đời suốt kiếp, nhưng còn có những chuyện còn quan trọng hơn điều này. Dừng lại, anh than nhẹ, đó chính là anh hy vọng em có thể hạnh phúc. Giọng nói anh trầm thắt, tràn gặp, yêu thương, như thể đã tìm được hạnh phúc kích thật của đời mình. Cô không ngang được từng giọt nước mắt lại trả rơi trên mặt mình. Anh thu tay lại, bước chậm chậm đi ra ngoài. Lúc mở cửa, anh nói, Chịu Thủy quan em đã muốn sự mình trải nghiệm cuộc sống này, thì anh sẽ cho em thời gian 2 năm. Điều kiện kiên quyết và Từ giờ trở đi Em không thể gọi điện thoại khóc nót kể lại với anh Cũng không thể chạy đến tìm anh Cũng không liên lạc với anh Phải tự mình tự lập Hai năm sau Với điện thoại của anh vẫn không đổi chỗ ở cũng như cũ Anh sẽ ở nơi này chờ em Chờ em về nói với anh rằng Rằng em đã có thể trường hoàng đứng bên cạnh anh hay chưa Anh vốn thực sự là thức giận Anh làm cho cô Cô cũng không tìm anh Dù cho giận đến mức nào Cô nói gì anh đều nghe được cả Hôm nay nhìn dáng vẽ bán thương này của cô Anh thật không thể không mềm lòng Đã thế, hai năm thì hai năm Anh nằm đương mà tới lúc đó mới 32 tuổi thôi Chỉ là hai năm thôi, đâu có gì là lớn lao. Chịu thủy quang hoàn toàn không biết tình huống lúc này là sao. Nghe đàm thư mạc có vậy, chẳng phải cô khóc bù lưu bù loa là uống phí hay sao? Những buồn phiền mấy ngày qua chẳng phải vừa là vô ích hay sao? Đàm thư mạc quay đầu lại, nhìn con ngơ ghét với ở đó. Tâm trạng anh lúc này rất tốt, Ai bảo cô bé này trước kia khiến họ lo lắng làm chi Anh nhả miệng cười Nụ cười mê hoặc lòng người Chiều thủy quan Đàn ông càng lớn tuổi Giá trị thị trường càng cao Em hãy là chuyện hoàn thành tốt khóa học này đi. Năm đó Hay đam thương mặt của em Chính là lưu học sinh đầu tiên Từ những màn tốt thiệt danh dị đấy Đừng có nói với anh là em không làm được Chịu thủy quang cũng không còn khóc nữa Nhìn đôi mắt yêu thích của anh Án nói càng nào vui sướng Đó chính là đàm thương mạt bấy lần này mà cô viết Mà cô, chịu thủy quang vẫn là chịu thủy quang Lại dễ bị mắc lừa đuổi rồi Trời người có đôi lúc Cảm thấy quyết định lúc này là trúng Nhưng cũng chưa chắc gì sẽ trúng ở tương lai hoặc là cảm thấy quyết định ở hiện tại không đúng, nhưng chưa chắc cũng sẽ không đúng trong tương lai. cho nên đừng suy nghĩ nhiều chưa thế, hãy cứ sống lạc quan, vui vẻ và luôn vẫy cười. Ai nói tương lai sau này không có chuyện tốt đang chờ bạn chứ? Chú thích. Over the hill là một câu thành tử có ba rĩa Việc viết nhất I kept from prison are the military Chốn tù hoặc đàm khủ Ví dụ To ride me over the hill last night They raps out of the end and quen over the hill Hai binh nhì đã đàm khủ tối qua Họ đã trốn khỏi doanh trại và đàm khủ Nhiệm thứ hai, To all Something. Quá già để làm gì? Ví dụ You 15 south You over the years to learn by who was teacher marathon race? Ông đã 20 tuổi rồi Quá già để chạy marathon 500m Nghĩa thứ ba, No longer I to do something before of age không còn đủ khả năng để làm việc gì đó do tử tán. Bằng với If someone is over the hill, they have a risk of age as if they can longer be from as they ask they used to. Nếu ai đó over the hill, rất là nói họ đã ở gần tuổi không có thể trung hoành nghe dọc, hoặc hoạt động hai say, hoặc là linh hoàng khi trước nữa,